Chúng ta còn... Tôi đã giao nhiệm vụ lại cho người khác Giờ chúng ta có thể về Còn em... Chú đưa tờ giấy lên Em được quyết định nghỉ rồi đây Cô đứng lên cầm tờ giấy Khẽ lườm chú Từ khi nào mà chú lại quyết định mọi thứ như vậy Chú cười Kéo cô vào lòng nịnh bợ Đây là vì chuyện em cứu người nên bị thương Cấp trên gửi giấy khen thưởng Giờ em có thể về Tôi cũng xin cắt phép ít ngày rồi Mình đi chơi Mưa gió thế này còn đi chơi Nắng mưa là việc của trời Tương tư là việc của tôi yêu nàng Chú thơm lên má Lên môi cô Đàn ông có tuổi Người ta có cách yêu vừa nhẹ nhàng Vừa nghiêm túc chín chắn và rất đi vào lòng người Cho nên lưới tình này Cô như con cá nhỏ bị xa vào Càng ngày càng si mê Càng ngày càng đắm đuối Nghĩ tới ngày trước Mới thấy người ta là muôn phần ghét bỏ Bây giờ thì nghiện thật rồi Cô bật cười, nghĩ gì linh tinh thế hả? Ai nghĩ linh tinh gì đâu. Tự nhiên cười á là biết không trong sáng rồi. Ai nói em không trong sáng hả? Chỉ là em nghĩ đến chú. Nghĩ gì? Nghĩ đến lần đầu biết chú. Lúc vỡ điện thoại đấy à Không. Vậy mình gặp nhau trước đó sao? Không. Thế em nhớ mặt tôi từ lúc nào? Lúc ở trong đơn vị với cái cô gái chua ngoa ấy. Ôi trời ơi! Cái quá khứ bất hảo bị người ta chứng kiến. Chú xấu hổ nhìn cô. Em không nhớ được ấn tượng nào tốt đẹp hơn à? Muốn nhớ ấn tượng nào tốt đẹp bây giờ? Chẳng hạn người nắm bộ ngực quên áo lót của em. Hay người bế em lúc em đâm vào người ta bị ngã. Lúc đấy xấu hổ, không dám ngẩng lên nhìn. Nhìn em bối rối như vậy. Tôi biết em lần đầu tiếp xúc với đàn ông. Lần đầu thì sao chứ? Chú cười thơm má. Em ngốc lắm. Thế sau này... Sau này trông thấy mặt là muốn phạt <cười> Cô cười thích thú Ai làm gì chú chứ Còn không làm gì à Mở miệng là cãi nhém nhém nhem nhém cơ Thì tại chú ấy, Tôi làm gì em nào Chú bắt nạt người ta trước Chú cười kéo cô vào trong lòng thủ thỉ Vì em ngốc quá chứ sao Ngần này tuổi vẫn còn khờ Khờ thì chú mới mê Cô nhào cái mũi Chú cười hạnh phúc nhéo cho cái Cả hai xách đồ đi ra ngoài Chiếc xe đưa anh Doãn cùng hai người đến bến xe. Chú đưa cô đi ra bãi biển chơi, còn anh Doãn về quê tranh thủ. Một đàn ông với một đàn bà yêu nhau thì cuộc đi chơi đầu tiên chẳng khác gì tuần trăng mật của đôi tình nhân. Sự sắp xếp gọn gàng của người già khiến cho cô có những ngày nghỉ hạnh phúc và trọn vẹn nhất. Sau vài ngày học cách làm vợ, giờ cô đã bị thuần hóa, tính cách cũng bớt ngang bướng, bớt bắt nạt ông già của mình. Chuẩn bị phải về, Chú lưu luyến ôm lấy cô Nhanh nhỉ, đã phải về rồi Muốn ở đến bao giờ nữa à Cứ có em Thì ở đến bao giờ cũng được Cô cười, ngồi im Chẳng ai còn xấu hổ nữa Giờ những chuyện tế nhị Những thứ tưởng chừng như xấu hổ nhất Cũng biết hết rồi Thân này giờ không còn gì để mà khám phá nữa Thân già ở bên Bình thường nghiêm túc lịch sự Trưởng thành là vậy Nhưng đóng cửa vào cũng lắm chuyện lắm cơ Thấy người ta lại có hiện tượng bất bình thường, cô quay sang. Sáng sớm rồi đấy nhá, Trá liên quan. Người ta tự nhiên tốc áo cô lên rồi cởi ra. Cô vẫn ngồi im, nhìn không phản ứng. Có phải chú sợ em thiếu cái đó à? Người ta vật cô xuống giường thơm mấy cái. Sợ gì chứ? Sao suốt ngày đòi, cô phụng Vịu chú cười là nhu cầu của anh. Đàn ông tuổi này chúng nó bảo, lại cái linh hả? Nó chuyên dạy những trò tầm bậy. thì em đọc sách thấy thế, thế em không đọc đến đâu, còn phụ thuộc vào nhu cầu, nó cũng còn tùy thời điểm. nhưng mà đàn ông á, lúc này ấy là lúc người ta ham muốn nhất. với cô nào chú cũng thế à? em lại bắt đầu rồi đấy. cô nghĩ đến là dỗi, quay đi không thèm hợp tác với chú. thôi, đừng dỗi mà. chú cúi xuống thì thầm nịnh nọt. giờ anh có một mình em thôi. đừng ghen với quá khứ nữa. chú dỗ dành. cúi xuống tìm môi cô tự hôn. Không cần cô phải đáp lại, mò xuống cắn cho cô mấy cái. Đừng giận nữa mà, anh xin đấy. Đồ, đồ gì ha? Ánh mắt say đắm, người ngoài nhìn vào có thể thấy được ánh mắt nôn chiều và yêu thương mà người đàn ông này dành cho cô. Anh yêu em, có con đi bà xã. Câu nói nửa dụ dỗ nửa tỏ tình, khiến cô ngẩng lên nhìn. Rồi như bị chú thôi miên, tự nhiên lại ôm lấy rưng rưng. Sao thế? Anh nói mình có con mà. Lần này anh về, sẽ sang nói chuyện với bố mẹ. Em đồng ý không? Vội thế à? Anh đâu còn trẻ nữa. Già rồi, thương anh. Yêu anh thì chịu thiệt vì anh nhé." Nước mắt cô cứ thế chảy ra, chú lấy tay lau nhẹ. Anh muốn được là người chăm sóc và bảo vệ em. Không nhìn thấy em, anh lo lắng thế nào, em không biết đâu. Chú thơm lên môi, lên mắt, rồi kể lể. Lần đầu tiên em giận, em chặn số. Anh ở trong vũng tàu mà như phát điên. Gọi cho em không được, gọi cho cái Linh. Nó nói dối là em về nhà rồi. Gọi thằng Doãn thì nó bảo em không gặp. Anh không biết số đồng nghiệp ở viện, cũng không dám gọi về cho bố mẹ. Bất lực và thất vọng thật sự. Ghét. Ừ, ghét anh đi. Lúc đó em động thủ trước, nhưng mà cũng do anh không kiềm chế nổi. Trước sức tấn công như vũ bão của em. Chú cười, cô nhéo vào eo. Chú kêu lên nhưng rồi lại nhìn xuống Lúc đó anh buồn lắm Buồn hơn cả lúc bị cắm cái sừng dài Cô cười buồn xoa đầu chú Nhưng nhỡ bố mẹ không đồng ý thì sao Thì anh sẽ thuyết phục dần dần Yên tâm Cái này anh làm được Cô đặt cả niềm tin và hy vọng vào chú Hạnh phúc này gửi hết cho thân già tự lo đi Muốn có vợ thì tự đi mà nghĩ cách Nhưng mà Gì ạ Thay đổi cách xưng hô đi Đừng có gọi chú nữa, nghe khoảng cách lắm Cô cười Em muốn để bao giờ cưới rồi đổi Không, đổi luôn đi Không đổi thì sao Thì em đừng có trách lãnh đạo không thương tình Vậy chú muốn làm gì thì làm đi Chú cười, cúi xuống cắn cho cái Vết cắn đỏ hẳn lên chỗ chưa bị cắn Cơ thể có tí đàn ông vào Cũng đẩy đà lên một tí Cứ thế, cả hai lại quấn quýt, Mặc kệ cha mẹ phản đối Đời con gái phải có lúc nổi loạn, một lần trốn học đi chơi, một lần bỏ việc đi bụi, và một lần yêu ai đó đến điên rồ. Và đây chính là giây phút điên rồ nhất mà trong cuộc đời cô từng trải qua. Quay trở về với công việc, theo yêu cầu của bà xã, chú đưa cô đi bệnh viện. Sở dĩ vậy vì cô chưa sẵn sàng dẫn chú đến gặp bố mẹ. Nhớ họ lại thẳng thắn ngăn cấm, cô sợ chú buồn và sâu thẳm trong tim là sợ mất họ. Thấy cô và chú đi vào Chú nhâm tiến lại Bắt tay chú rồi bắt tay cô Chúc mừng hai đứa nhé Xong kiếm hợp đích được hắn bằng khen Cô cười Có gì đâu ạ Không có chú ấy á thì cháu chết rồi Em vì cháu anh á mà suýt chết đấy Anh bảo cháu anh báo đáp đi Báo đáp gì bây giờ Hay là Cả hai đều nghĩ chú sẽ gán ghép hai đứa thì mừng Ai ngờ Con Vân nhận chú Hà làm bố nuôi nhé Bố nuôi Nghe xong câu đó, nét mặt của chú méo đi trông thấy Cô buồn cười quá Cúi xuống khúc khích Chú bất bình, nhưng mà em và Cháu nhận chú ấy là chú nuôi rồi ạ Cô cười tươi, chặn lại câu nói của chú Rồi ngẩng lên nhìn như trêu Còn chú thì khuôn mặt ngắn tủn, Nhát dao này hơi bị đau Người ta yêu nhau Sống như vợ chồng rồi Còn đòi giới thiệu làm cha nuôi Có mà cha đường con nuôi Mà nuôi rồi thì để thịt thì có Bố nhà ông anh tâm lý vãi Chú ấm ức lầm bầm trong bụng, nhưng trước mặt lãnh đạo nhâm không muốn dở mấy cái trò trẻ con ra để bịt miệng cô lại. Dám cười à, đắc ý lắm sao? Bị đuổi khỏi bệnh viện, chú trở về đơn vị. Anh Doãn cũng đã lên, thấy chú đám dầu dìa bâu lại. Anh, nghe nói mẻ cá bắt được, còn cá to lắm à? Chú cười, cái thằng độ là cái thằng lắm chuyện nhất, đổ đốn nhất cái đơn vị này. Thế bao giờ bác định cho cá đơn vị ăn cỗ đấy à? Còn phụ thuộc vào nhạc phụ có gật đầu hay không. Nếu mà không gật đầu thì chúng ta lại đấu tranh tư tưởng cho họ. Chứ chiến đấu trên mặt trận kinh tế thì anh thưa đủ tiềm lực tài chính. Còn khả năng ứng phó với biến đổi tâm lý, chắc anh làm được. Thôi thì mình muốn có vợ, nhất định phải giải quyết vấn đề khúc mắc trong đấu tranh tư tưởng của đối phương. Khẳng định chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ anh ạ. Chú tự hào, mấy người đàn ông họp xong lại rủ nhau đi nhậu. Vợ vào, chú phải báo cáo các bác ạ Chú cầm điện thoại lên gọi Alo ạ, tiếng người nghe trong điện thoại Cho hỏi có bác sĩ Từ ở đấy không ạ Vân đi mổ rồi ạ Vậy cảm ơn bạn nhé Anh là người yêu của Vân ạ Vâng Chú không ngần ngại mà nhận Phải công khai để cho đám vệ tình đừng có bén mảng Thế có phải là nhà tài trợ đồ ăn không Vâng Vậy dành qua chào chị em trong khoa anh nhé Mọi người là mong anh lắm đấy Vâng, mọi người giúp đỡ Vân giúp mình với nhé Vâng, cảm ơn bạn, chào bạn Chú cúp máy Bấm tin nhắn đọc địa chỉ Rồi chụp người ngồi cạnh Đủ thủ tục mới bắt đầu nhập cuộc Sau khi đã ngà ngà say Chú say anh Doãn trở đến bệnh viện Anh Doãn tay xách túi đồ ăn Tay xách túi nước uống Đến quầy lễ tân thì đặt lên Em gửi Của nhà tài trợ đấy à Vâng, thế anh ấy có đến không Ở đang ngồi nói chuyện ở bên ngoài Cả đám chạy ra cửa ngó Thấy chú Áo sơ mi kẻ xanh cùng quần Âu bộ đội Đang nói chuyện điện thoại với cấp dưới Thì thì thầm Ông này đến đây mấy lần rồi Hóa ra là người yêu cô từ nhà mình thật Nhìn đã già hơn Nhưng mà ngon hơn cái thằng ngày trước Nghe nói trước tỏ lắm Cô từ nhà mình á sắp được lên bà tướng rồi Cái gì đấy Tiếng hỏi vang lên sau lưng Đám con gái không nhìn lại mà nhí nháo khoe Người yêu bác sĩ từ đến chơi ạ Đâu Mấy cô gái chỉ về phía chú Chú Nhâm và cô Hồng nhìn ra Đâu đang ngồi nói chuyện, mặc áo kẻ xanh đấy ạ chú Nhâm nhìn ra không thấy ai, chỉ thấy chú Hà đang ngồi đấy là cậu Hà mà vơ vẩn, chú vừa quay vào thì gặp anh Doãn, thấy anh ấy chú hỏi ngay cậu đến đây có việc gì em đến để đưa đồ ạ đồ gì, trà sữa ạ cô điều dưỡng khai thật thà đi vào trong, chú Nhâm nói như ra lệnh mấy cô gái khép nép đi vào chú Nhâm nghiêm túc nhìn anh Doãn hỏi Hà với Tử Vân yêu nhau đúng không Anh Doãn gật đầu, vâng ạ, vậy mà chúng nó còn đóng kịch à? Lâu chưa? Lâu rồi ạ, chú Nhâm thở dài, có gì chưa? Anh Doãn gật như người trong cuộc, vậy gọi nó vào đây. Chú Nhâm đi sâu vào trong khoa, anh Doãn nhìn theo rồi bước ra báo cáo. Chú tắt máy rồi đứng lên đi vào, vừa thấy chú, chú Nhâm hỏi ngay, Thế ông định thế nào? Chú đủ thông minh để hiểu nên trả lời, em sẽ cưới cô ấy càng sớm càng tốt. Nhưng anh chị từ không đồng ý đâu Chú Nhâm nói thẳng Hôm trước có thằng bác sĩ hơn con bé 9 tuổi Đã lắc đầu rồi đấy Anh cứ nói đỡ giúp em vài câu đi ạ Nói thì nói chứ Anh Tử khó khăn lắm đấy Anh yên tâm em có cách Ông lại để ra kết quả Mới báo cáo á thì tôi nhìn sao được mặt người ta Anh không phải lo Hôm nào bố trí cho em xin một buổi Gặp bố mẹ vợ trước đã Rồi em sẽ đánh tỉa dần dần Không đánh tỉa được thì đánh úp luôn Mình là bộ đội cụ hồ mà, khó khăn nào chả vượt qua, kẻ thù nào chả đánh thắng. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng. Đúng vậy, dù đấu tranh ở mặt trận nào, cũng đòi hỏi người lãnh đạo phải có bản lĩnh vững vàng, năng lực ổn định và tư tưởng vững chắc. Do vậy, để chuẩn bị cho cuộc gặp cấp cao này, chú đã phải đầu tư cả tiền bạc lẫn tâm huyết. Mục đích là để thuyết phục được các lãnh đạo, ngật đầu càng sớm càng tốt. Nếu không phải là lần đầu, thì sẽ tấn công cho tới khi đồng ý mới thôi. Thứ nhất, sức mạnh đoàn kết. Để củng cố thêm sức mạnh tinh thần, bữa cơm được tổ chức nhờ sự giúp đỡ của anh chị Nhâm và vợ chồng anh trưởng nhà chú. Người đàn ông nghiêm nghị, mặc cái áo gió đi vào, nhìn thấy tự nhiên chú lại run run, kiểu như lần đầu ra mắt bố mẹ vợ. Dù là dày dặn kinh nghiệm chiến đấu, thì giây phút này vẫn thấy có cái gì đó thật khó nói. Em chào anh chị. Ba người đàn ông đứng lên ra tiếp đón, tay bắt mặt mừng, Hai bà chị dâu thể khéo léo kéo mẹ vợ lại để trò chuyện Chú được sự giúp đỡ của cấp trên Không thành công chắc chỉ còn nước chui xuống lỗ Cuộc nói chuyện vẫn cứ vòng vo Từ công việc đến quá khứ Chưa mảy may nhắc đến cô con gái nhà bên Thân già tuy có tuổi Nhưng so với các bồ lão ngồi đây Vẫn bị xếp vào hàng trẻ người non dạ Câu chuyện của người lớn Chú cũng chỉ biết ngồi nghe thi thoảng hùa theo vài câu ngắn gọn Mục đích đến đây vì em trai nên chú trưởng cắt ngang câu chuyện của các lãnh đạo. Ơ mà, sau nay Từ Vân không tới ăn cơm nhỉ? Anh chị Nhâm không gọi cháu đến sao? Vân nó phải trực, không đi được chú ạ. Chú Nhâm trả lời thay, con bé cũng hơn 30 rồi đấy nhỉ? Vâng, xinh xắn, giỏi giang, ngoan ngoãn, có đứa con như vậy là mừng quá rồi. Có gì đâu mà chú khen ạ. Mẹ từ tế nhị và từ tốn. Từ Vân tuy là đứa giỏi chuyên môn, nhưng vì thời gian nó dành cho công việc quá nhiều, nên kỹ năng sống còn hạn chế. Vâng, đúng thế thật ạ. Từ ngày vào đơn vị các chú, con bé mới cứng rắn hẳn lên. Mấy người đàn ông cười tủm tỉm. nhờ thằng em cho vào đời, nên bạo hơn cũng phải thôi. Thế vậy thì giờ phải kiếm cho con bé tấm chồng chứ nhỉ? Sắp đến tuổi chúng nó xấu hổ rồi. Có gì mà xấu hổ ạ? Em cũng đang chờ con bé mang về đây. Chờ câu nói này, hai người đàn ông tấn công luôn. Bộ đội luôn là những chuyên gia tranh thủ. Hồi dào! Chờ nó mang về làm gì Nó có người yêu rồi nhưng mà còn chưa dám nói đấy Chú nhầm vào đề luôn Bây giờ thanh niên ấy Nó yêu đương đơn giản lắm Gặp nhau yêu nhau rồi mới cưới nhau Chứ không phải chờ bố mẹ giới thiệu Người này người kia làm quen rồi cưới đâu Đúng thật Vân nó là người hiền lành Thật thà Lần trước giới thiệu nhầm cái thằng kia Làm em cứ khóc thương nó mãi May mà gặp được chú Hà đưa vào đấy Chăm sóc quan tâm Dạ em cảm ơn các anh các chị Cảm ơn chú Hà đã giúp đỡ cháu. Chú Nhâm, chị trưởng được đả tiến lên. Nhân đây, em cũng có chuyện muốn thưa với anh chị về cháu Vân. Bố mẹ cô ngẩng lên nhìn hai người phụ nữ. Bố mẹ cô đã ngầm hiểu ra nhưng không thể chối từ. Nhà có chú em đang có tình cảm với con bé Vân. Nên hôm nay em muốn hỏi ý anh chị. Ôi xào, thôi đừng vòng vo nữa, nói thẳng vào vấn đề đi. Anh Nhâm sốt ruột rục. anh trưởng đặt chén nước xuống. Chuyện đã thế này. Em cũng xin trình bày với hai bác Em là anh lớn trong nhà Mẹ thì bệnh ở nhà Nên em thay mặt mẹ nhận lỗi với hai bác Thằng em em với Cây Vân Đang có tình cảm với nhau Mong hai bác thứ lỗi Có gì mà phải thứ lỗi ạ Mẹ từ được phen bối dối Bố từ ngồi im như là nạn nhân Có lẽ đang cố gắng chấp nhận sự thật Là chúng nó đặt đâu thì mình ngồi đấy Bốn đồng chí cùng chiến tuyến ra hiệu Chú bắt buộc phải xông lên Hai bàn tay đan vào nhau bối rối, miệng ngập ngừng. Em... Hôm vừa rồi, Hà nó cũng suýt chết vì cứu con bé. Vết thương vẫn còn băng trên tay, khẩu trục mũi cơ ạ. Bố từ thở dài, bị lừa đến đây, rồi bị đám người này dồn ép gà con gái. Mà đứa con mình đã dạy làm sao mà qua mặt được người làm cha? Nó cứ giấu giếm trốn tránh, là biết có vấn đề rồi. Vậy sao chú không nói ngay từ đầu? Là lúc đó sự việc chưa đi xa đến mức này, Nên em vẫn tôn trọng quyết định của Vân Mong Vân có thể theo ý của hai bác Con bé nhà tôi nó tin người lắm Em biết Vân là người hiền lành Chúng em thương nhau thật lòng Hoàn cảnh của em thì hai bác đã biết Mong hai bác cho em cơ hội Chăm sóc cho Vân Chú giải quyết hết vấn đề của chú chưa Rồi ạ Bố từ thở dài Cầm chén nước lên uống một ngụm Mười con mắt dán vào từng hành động của ông chờ đợi Một là đàm phán hòa bình Hai là tấn công tiếp tục Nghe như là một cuộc chiến cân sức cân tài Em biết So bể tuổi tăng thì chú Hà có hơi nhiều tuổi Nhưng bây giờ lớp trẻ nó yêu nhau rồi Khó có thể nào nói không Là nó dừng ngay được Đều là người trưởng thành Có chính kiến Sướng khổ chưa biết Nhưng nhỡ mình không đồng tình Chúng nó sau này nghĩ đến Lại trách mình cũng khổ Thôi thì để chúng nó làm Chúng nó chịu trách nhiệm Mà em tin chú Hà nhà em yêu thương con bé lắm Chú Hà cũng là người trưởng thành chín chắn, nghiêm túc với cái Vân, cho nên giờ nó không dám nói, sợ anh chị phản đối. Thì chú mới nhờ chúng em thưa chuyện với hai bác trước. Cái Vân là đứa cả nghĩ, vì chuyện này mà nó nghĩ đến gầy cả người rồi đấy. Bị dồn vào trong chân tường, bố từ thở dài, "Để em về hỏi con bé cho rõ ràng cái đã. Vậy thì để mai chú Hà về cùng với cái Vân rồi nói chuyện một thể, dù sao hai đứa cũng phải cùng nhận lỗi." Rồi xin phép đi lại đàng hoàng Không phải suy nghĩ nhiều nữa Khổ cái thân Vâng Bố tử đứng lên nhìn chú dặn. Chiều mai qua chú ăn cơm Tôi bảo con bé nghỉ làm Chúng ta nói chuyện Vâng ạ Chú nhận lời Trong lòng như nhẹ đi hàng tấn Bố mẹ cô đứng dậy xin phép ra về Đến khi nhà gái đi khuất Đại diện nhà trai mới thở phào Em thấy lần đầu đi hỏi vợ Không nghĩ lại căng thẳng đến vậy Ông tử này cũng kín đáo, giữ thể diện lắm. Nhưng mà... Tám con mắt nhìn chú. Thôi thì chót rồi. Chúng mày có cháu thì tế nhị mà thông báo. Không thì ông bà ấy ngại. Lấy nó thì phải chuẩn bị nhà cửa, xe cộ Sắp xếp các mối quan hệ cho gọn gàng vào. Đừng để ảnh hưởng đến bản thân và gia đình. Vâng. Chú gật đầu nghe lời. Giờ bọn tôi cũng chỉ giúp được đến đây thôi. Mai sang cố gắng mà thuyết phục. Chốt hạ là ở ngày mai đấy. Vâng. Em cảm ơn bác. Các bang cứ tin vào em Chú đứng lên Phóng xe đón cô vợ trẻ Cầm bó hoa đi vào trong khoa Với thân phận là người yêu của bác sĩ từ Thứ ba Công khai thì hết đường trốn chạy Thấy tin báo Cô tất cả từ phòng bệnh ra Người đàn ông của cô ngoan ngoãn ngồi ghế chờ Trên tay là bó hoa baby trắng Điểm thêm bông hồng đỏ Đám gái trẻ đang thích thú chia bánh quà Cô tiến lại Chú làm gì thế hả Anh tới đón em về Mấy giờ rồi mà đón, thì em cứ làm đi, anh đợi. Cô điều dưỡng ở khoa nội đi lên, thấy cô thì kéo lại hỏi. Cảm ơn người yêu chị Vân nhé, này à, khoa có trà sữa uống, mà đặt ở đâu ngon thế, bao giờ cưới đấy. Sắp rồi mày ạ, mấy chị khoa ngoại cũng nhốn nháo theo, bữa nào á nhớ ra mắt nhá Người ta hất mặt về phía chúng người đàn ông có tuổi nhưng phong độ, áo vest lịch sự, tóc cắt kiểu hàn được hớt lên bằng reo đầy cá tính. trước to lắm, tâm lý cực. Câu quảng cáo ngắn gọn nhưng xúc tích, đủ tiêu chuẩn, bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền, khiến chị em bỏ qua hết vấn đề tuổi tác. Sướng nhá! Người ta trêu, cô cười quay lại nhìn chú, muốn cất vào túi cho bớt xấu hổ mà không được, ghét. Chúng ngẩng lên cười một cái đốn tim. Úi giời ơi, thấy ông mà tao lại muốn cưới chồng lần nữa. Đấy, các chị ra mà hỏi đi, em vào làm việc nốt đây. Thôi, người ta đợi đấy, về đi. Kệ cho đợi. Cô đi vào trong Chú nhìn theo cô gái của mình Trong chiếc áo trắng dài Bên trong là cái váy xòe đến đầu gối Dịu dàng và nỡ tính Lát sau người ta đi ra Trên tay đã đeo túi sách Em xong việc rồi hả Mình về đi Chú đứng lên Đưa tay vẫy chào mọi người Tay còn lại chạm vào lưng cô đỡ lấy Và theo cô ra ngoài Hành động khiến người ta muôn phần ghen tị Mình đi đâu đây ạ Chú tủm tìm Anh có bí mật cho em Dạo này lạ lắm Anh cứ kỳ bí tiểu gì ấy. Đến đó rồi em sẽ biết Chú đưa cô đến một ngôi nhà cách đơn vị không xa Đứng trước nó cô ngẩn lên nhìn Đây là nhà ai ạ Nhà em đấy Em tiền đâu mà mua nhà Của chồng thì cũng là của vợ Cô nhìn chú nghi ngờ Hóa ra một cái này để nuôi gái dần đấy hả Chú lừa cô Cái này mua lâu rồi nhưng mà đứng tên mẹ Giờ bảo mẹ chuyển đứng tên em Tôi đã thông báo cho họ trả nhà rồi không cho thuê nữa. Cô nhìn chú, chú tiến lại thủ thể tặng em. Cô bật cười, người yêu già, đáng đồng tiền bát gạo. Làm gì sai? Đúng không, Phó Hà? Anh có làm gì sai đâu, mà hôm nay anh nói chuyện với bố mẹ rồi đấy. Cô quay sang nhìn chú bất ngờ, vậy bố mẹ nói gì? Còn nói gì nữa? Chỉ nói mai hai đứa về nói chuyện. Bố không nói gì thêm, thật chứ? Không thật mà. Cô nhìn chú cười, Phó Hà làm thế nào vậy? Thì mượn các xếp nói chuyện cho. Ai à? Thưởng đi rồi nói. Cô cười, nhìn xung quanh rồi kiễng lên thơm lên má phó Hà của mình một cái. Cả hai đi ăn rồi đi chơi. Lúc đang vui vẻ, người đàn ông nghiêm túc nắm tay cô. Ngày mai về nói chuyện với bố mẹ xong, thì cuối tuần anh sẽ đưa em về gặp mẹ. Em và mẹ tuy không lạ gì nhau, nhưng mà các cô cậu, anh chị trong nhà vẫn chưa biết. Và hai đứa nhỏ Anh vẫn muốn cho chúng nó biết về em Cho dù là hơi khó khăn với em Em thông cảm cho anh chứ Tự nhiên làm mẹ của hai đứa con lớn tướng Thấy buồn cười nhở? Liệu chị ấy có nói gì không Không còn ràng buộc nữa Nói thì làm gì Xin lỗi em Chú nhìn cô ấy nấy Cô hiểu cảm giác đó nên nắm tay Em không để bụng mấy chuyện đó đâu Chỉ cần chúng mình thật lòng yêu thương nhau Buồn vén cho hạnh phúc của hai đứa Còn vấn đề người trong nhà Chắc chắn phải giải quyết dần dần Cảm ơn em đã hiểu cho anh Chú đan tay vào ngón tay cô Rồi đưa lên thơm lên đó Nhưng mà em chưa biết Tên hai đứa nhỏ nhà mình À anh sơ xuất nhỉ Cậu trai tên là Mạnh Hùng 23 tuổi Bộ đội theo bố Còn cô gái 18 thu giang Học đại học năm thứ nhất rồi Chúng lớn rồi nhỉ Không biết có ghét em không Sao mà ghét chứ Thứ bảy thằng Hùng nó ở Khánh Hòa về Anh sẽ đưa em về để nó nhận mẹ Thôi em xấu hổ lắm, gọi gì được rồi, gọi thế nào cũng được, tôn trọng nhau là được. Cô cười, chú vòng tay qua ôm lấy cô, thơm lên chán. Ngày mai giải quyết được dứt điểm bố mẹ vợ thì coi như chú chính thức có vợ rồi. Ôi, cô vợ trẻ đáng yêu này, cầu trời đừng có thêm rắc rối gì xảy ra nữa. Đứa con luôn là thứ mà cha mẹ dành rất nhiều tình yêu thương. Do vậy bảo vệ đứa con của mình là trách nhiệm cũng như là tình cảm Mà những bậc sinh thành luôn làm Mỗi khi con mình phải đưa ra lựa chọn Bố mẹ từ ngồi trước mặt Hai mắt nhìn chừng chừng vào người đàn ông đối diện Chú ngồi trên ghế Hai tay đặt lên đùi Nghiêm túc Dù trong ngực tim cũng đập hồi hộp Như đi hỏi vợ lần đầu Bố mẹ con xin lỗi vì đã giấu bố mẹ Vân ngồi cạnh chú Cúi xuống xin lỗi trước Em con xin lỗi hai bác Vì đã không đến xin phép hai bác ngay từ đầu Cách xưng hô này khiến người ta thật buồn cười. Hôm trước có các anh các chị, chú không dám dưng hô thế này, sợ bố mẹ tử lại khó xử. Giờ này xin lỗi thì làm gì được nữa? Chú là người lớn, là lãnh đạo, là người hiểu biết, nên tôi mới giao con bé cho chú. Ngờ ở đâu? Vậy bố giao luôn cho con đi ạ, con hứa sẽ chăm sóc và quan tâm vân cho tới khi con chết. Người đàn ông nghiêm túc nhìn bố mẹ vợ, chúng con có tình cảm với nhau. giờ cảm thấy không thể sống thiếu nhau được nữa, xin bố mẹ cho phép. Bố cô thở dài, hai đứa suy nghĩ kỹ chưa? Lúc đầu khi biết tình cảm của Vân dành cho con, con vẫn tôn trọng để Vân có thể suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng mà giờ sau những gì đã trải qua với nhau, con sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cho Vân. Xin bố mẹ hãy tin con. Chú trình bày rõ ràng, còn con Vân, là con yêu anh ấy trước, con chủ động theo đuổi anh ấy. Xin bố cho chúng con yêu nhau Con biết anh ấy có tuổi Nhưng mà anh ấy thương con thật lòng Con muốn lấy anh ấy Xin bố mẹ cho phép con Cô cúi xuống vì sợ Nhưng có chú bên cạnh nắm tay Cũng thấy ấm lòng nhiều lắm Hai đứa ngồi im như nghe phán quyết Bố tử nhìn con gái thở dài Con Vân một lần lỡ dở rồi Giờ tôi cũng chỉ mong nó gặp được người tử tế Nói thật là chú cũng có con gái Chú cứ thử đặt mình vào tôi mà xem Con hiểu Con sẽ chăm sóc cho Vân, bố yên tâm nó như thế, chú bảo tôi yên tâm thế nào được Giờ bố có băn khoăn gì cứ nói với con Chúng ta sẽ cùng giải quyết Tôi có nhiều băn khoăn lắm Nhưng băn khoăn đầu tiên ấy, Đấy là những chuyện riêng tư của chú Chú ngồi thẳng lên Tay rút trong túi cái ví Trong cái ví là có một tờ giấy Được gấp gọn lại Chú mở ra đưa về phía bố từ Đây là giấy chứng nhận độc thân của con Cô tròn mắt Giờ lại còn chứng nhận độc thân nữa sao Bố Tử nhìn vào tờ giấy, nhưng còn chuyện gia đình, con cái bên nhà anh. Các cháu giờ đã lớn rồi ạ, một cháu đang làm trong khánh hòa, một cháu đang học đại học và sống với mẹ. Chuyện tiền bạc con cái cũng đã rõ ràng, hôm nay con đưa Vân đi xem nhà, khi nào nhà sửa sang xong, mời bố mẹ qua thăm ạ. Bố Từ còn gì để nói nữa đâu, giờ con gái đã dại, đành gật đầu, dù sao con rể cũng không phải dạng kém cỏi. Cũng là người có quyền, có tiền và có tiếng nói. Thôi thì nó đặt đâu, đành ngồi vậy thôi. Sau khi bố mẹ đã đồng ý, hai đứa thở phào nhìn nhau. Nhưng từ giờ con Vân đi làm xong là về nhà. Anh chị có việc gì cần nói thì về nhà nói. Câu nói của bố vợ như sát muối vào lòng. Yêu nhau ai lại về nhà nhìn nhau, nghe nó cứ thâm hiểm kiểu gì ấy. Cấm đoán mà cũng như không. Vâng ạ, con gái bố Vâng chứ con rể không Vâng đâu nhá. Ngày xưa con bố có ngày trực 2 ca, cho nên giờ muốn tìm hiểu sẽ phải dùng chiêu trò. Người lớn mà muốn cấm ý, thì trẻ con sẽ có cách. Chúng ngồi im, bình thản tính toán. Ăn xong bữa cơm thì người yêu nhỏ đứng lên tiễn về. Mà ngày xưa các bạn yêu thế nào, tiễn ra cửa mất bao lâu, làm những gì thì người già giờ cũng thế. Lưu luyến như là trẻ con nắm tay, muốn ôm, thèm hôn mà không được. Camera đằng sau lưng chỉ có thể nhìn nhau, em vào đi, anh đi đi, vào đi rồi anh đi, em đứng ở cửa nhà đây rồi, đi đi. Người già lêu luyến, người trẻ chẳng muốn rời. Chú đứng sát tường nói nhỏ, ôm một cái được không? Hôm nay á chưa ôm được cái nào. Khô bật cười, nhìn trước nhìn sau, vòng tay ôm người ta một cái rồi rời ra. Hôn một cái nữa, ngày mai mới được gặp bà, có camera trên đầu kia kìa. Chú ngó lên, Đúng là nhà giàu, camera đặt giữa cửa Thế này thì ai mà làm ăn được gì Chú thở dài Mai anh mang súng Bắn hỏng cái của nợ đấy đi Thứ nhiều chuyện Cô bật cười, nếu áo người ta đẩy lên xe Chú lưu luyến leo lên xe rồi Cái camera không nhìn được vào trong Nên mở cửa kéo người ta vào Hôn cho mấy cái bỏ ghét Rồi mới rời ra Cái thân trẻ lại ô mê Hôn vài cái đáp lại Dây dừa mãi mới có thể ra về Bị người lớn quản lý, trẻ con sẽ nghĩ cách đối phó. Vì đặc thù công việc, làm sao bố mẹ có thể quản lý được như trẻ con. Chiều tối tan ca, chú đến đón cô vợ nhỏ về nhà, hai đứa cùng đi chợ. Nhưng người già nấu cơm, còn người trẻ ngồi đợi. Bộ đội nấu cơm ngon, chú cũng không ngoại lệ. Đàn giỏi, hát hay, người đàn ông yêu đời véo von với mấy bản tình ca cho vợ nhỏ nghe. Giống như một gia đình hạnh phúc, vợ đẹp con sinh một đường tình hoàn hảo. Tối đến lại được nằm cùng giường, ngủ chung gối và làm cho hạnh phúc càng viên mãn hơn. Sáng dậy, người đàn ông nằm bên cạnh lại bắt đầu đưa tay lên sờ mó. Cô mơ màng mở mắt. Mấy giờ rồi anh? 6 giờ hơn. Cô chớp mắt rồi vươn vai. Người đàn ông của cô đưa tay vào trong áo. Cô xoa đầu thủ thỉ. Đêm qua rồi mà, em phải đi làm không thì muộn. Còn sớm, lát anh đưa đi. Nhưng đêm qua, đấy là chuyện hôm qua. Giờ anh đói cho anh ăn Cô bật cười Đến lúc xong việc nằm xuống mới nhớ ra Mấy giờ rồi Người đàn ông đang thở mạnh khoan khoái Vẫn quay sang lưu luyến Còn sớm Cô với điện thoại rồi giật mình 7 giờ kém rồi Cô bật dậy đi ra tủ lấy quần áo Người đàn ông nằm đó nhìn Tủm tỉm cười rồi vùng dậy theo cô vào trong phòng tắm Em đã nói em muộn làm mà Cô nhăn nhó chân tay bối rối chú đứng nhìn người ta mà buồn cười cứ bình tĩnh muộn thì đã muộn rồi cô lườm làm chú bật cười ghét chú tiến lại lấy áo lót mặc cho cô trong khi cô đang đánh răng không cần tắm chiều về anh tắm cho vệ sinh nó giúp anh là được chiều em phải về nhà về làm gì trốn đi bố mẹ lại mắng cho vơi mai là thứ sáu em phải làm xong việc để thứ bảy nghỉ mà ờ vậy chiều anh đón về không cần Em đi xe máy về cũng được Cô mặc cái váy liền cho nhanh Chú kéo khóa rồi ôm lấy hôn mấy cái mới cho đi Em cứ tập trung làm xong việc đi Về quê anh sẽ mua đồ đầy đủ Em không phải lo cái đó nhé Cảm ơn phó hà của em Hai cái mỏ trộm vào nhau Người đàn ông đưa cô đến viện Cô vội vã đi vào Đúng là yêu vào Người ta có thể đi làm muộn Tiếng chị hạnh trêu sau lưng Cô cắm cổ đi vào phòng mặc áo rồi đi ra Mọi người nhìn cô tùm tìm Nghe nói thứ bảy á, cô Vân đi ra mắt rồi Hẳn cỗ đến chân Để bụng đi mấy đứa Em á, là em chỉ thêm trà sữa thôi Để chiều phó giàu đến Tao xin cho Cô nhìn chị Hạnh tùm tìm Đội ơn cô Vân Cho chị em chúng tôi được thâm lây nhá. Mọi người cười khúc khích Vân, chiều nay có buổi tọa đàm của bác sĩ khoa ngoại đấy Ui, em quên mất Cô mở điện thoại ra Cha, dạo này đầu óc Đựng mỗi cái ông phó giả Nên quên hết cả Địa chỉ anh gửi zalo Để ý 2 giờ chiều nhé Vâng em sẽ đến sớm Sau khi được thông báo lịch và địa chỉ Chiều đến anh Doãn đã có mặt để đón người Người đàn ông ngồi trong xe Nhường cái ghế phải cho nóc nhà Ngồi bên cạnh ngắm nóc nhà của mình Đang bận rộn ghi chép Đến nơi bước xuống Mở cửa đưa người ta vào bên trong Cẩn thận như một vệ sĩ thực thụ Nhưng vừa bước vào Người chú tính đến cũng thật sự đã xuất hiện Nam đang đứng nói chuyện với mấy người bạn đồng nghiệp thì quay ra Thấy cô, đôi môi anh ta tắt nụ cười Cô thấy Nam thì lờ đi Trong lòng chẳng còn chút lưu luyến nào cả Không đáng Cô đi thẳng vào trong Phó hạ của cô đã thấy tỉnh địch Nhưng vẫn lặng lẽ bám theo cô đi vào Trên người chỉ mặc áo sơ mi trắng Chứ không mặc quân phục bên ngoài Nam lặng lẽ bước vào theo Tiếp cận rồi tiến đến gần cô Lâu rồi không gặp Em khỏe không vợ Cô ngẩng lên Ánh mắt vô cảm nhìn anh ta Cảm ơn tôi vẫn sống rất tốt Nghe nói em chưa cưới Chưa tổ chức đám cưới Còn không thấy người ta đeo nhẫn à Chú đứng phía sau lạnh lùng lên tiếng Cảm giác muốn đấm vỡ mồm đối phương Ngay lúc này Nam thấy chú nói thì quay sang phía chú Ông anh là ai Lần đầu gặp Chú đứng sát vào cô gái của mình Tôi là người đeo nhẫn cho cô ấy Nam cười khinh thường Khi thấy tranh lệch tuổi tác của cả hai Vâng Em đâu nhất thiết phải... Ít nhất thì anh ấy cũng không phải là kẻ tồi tệ như anh. Đúng, anh tồi tệ thì cũng từng là chồng em. Nam tiến sát cô, người đàn ông kéo cô lùi lại rồi tiến lên chặn Nam lại. Chỉ là trên danh nghĩa thôi, là cái mác thì khoe làm gì, phải sở hữu được thì mới tính chứ. Chú nói như chọc tức Nam, thì cũng là hàng dùng lại thôi. Chắc không, thật ra tôi cũng tính, nếu mà gặp ông ấy thì sẽ... Chú đứng thẳng lên, đối diện với Nam một cách tự tin, tay nắm lại, hai mắt nhìn nhau như hai con sư tử. Tôi sẽ cảm ơn ông, phần tem người ta, cho tôi bóc. Chú nói như chọc tức, Nam bị khiêu khích, vung tay lên tính đánh chú, thì anh Doãn tóm lại, bẻ ngược ra sau khống chế. Buổi tọa đàm suýt nữa biến thành cuộc ẩu đả Khuôn mặt chú vẫn lạnh lùng, ngồi sau lưng cô trông chừng còn cô ngại nên ngồi gần cuối hàng ghế. Tay không ngừng ghi chép những thông tin quan trọng Đến lúc đứng lên Chú lặng lẽ theo sau Khuôn mặt bất bình Mình đi đăng ký đi Cô nhìn chú tủm tìm Sao lại đòi thế Nó nói vợ nó kìa Kệ chứ Anh cũng muốn được gọi là vợ Thì vẫn gọi đấy thôi Nhưng được gọi trước mặt mọi người cơ <cười> Vậy chờ thứ bảy về quê Xem các cụ bên đó có ưng không nhé Anh đặt đâu Cụ ngồi đó Nhưng nhỡ lúc đấy lại có cô nào Mang con ra nhận bố thì sao Vơ vẩn Cô bật cười vì thái độ trẻ con của Phó Hà Mở cửa leo lên xe Chú quay sang hỏi cô Em xong việc rồi chứ Vâng giờ xong rồi ạ Vậy mình về đơn vị ăn cơm nhé Có vụ gì ạ Con em về thăm bố với gì Thế em phải xưng hô thế nào cho phải Thì cứ xưng gì với con đi Nó có giống anh không Cũng hơi hơi Giống mẹ nhiều hơn Con bé mới giống bố Anh Doãn kể cho cô nghe Anh Hà được 10, chắc nó chỉ được 4 năm thôi Thế à? sao lại so sánh thế bao giờ Thật mà Lớp trẻ bây giờ nó bồng bột và ỷ lại lắm Không chung tiếng nói với nó được Vậy em phải nói gì với nó bây giờ Thì chào hỏi thôi Chứ nó có người yêu rồi Mà nó vẫn giấu đấy Khó nhỉ Ừ, nó lớn rồi Kệ nó trưởng thành thôi Mình đến lúc phải tự lo thân rồi Nó cũng đến lúc phải có trách nhiệm với công việc Và cuộc sống của nó Bảo bọc mãi làm sao được Chú cúi xuống vài cô nói nhỏ. Anh còn lo vợ trẻ và lũ con thơ sắp chào đời nữa đây này. Cô cười nhéo bụng chú. Hai đứa nắm tay nhau cho đến khi xe vào đơn vị. Cô bước xuống, chú xách túi cho cô lên phòng. Em vào rửa mặt đi. Vâng. Cô đi vào bên trong. Một lát sau đi ra, tay phẩy giọt nước đang đọng trên cổ áo, miệng gọi nhỏ. Anh ơi, sao em không thấy khăn tắm trong phòng đâu vậy? Cháu đang dùng... Tiếng trả lời làm cô nhìn lên Nhưng giật mình khi trước mặt Người con trai vừa trả lời Là Hùng Là cậu ta Cô đến đây làm gì Hùng mở to mắt nhìn cô Cô lùi lại Tự nhiên lại thấy sợ cái thái độ của Hùng Giống như sợ nam lúc nãy Ngày gì mà lắm chuyện xảy ra ghê Cô nói đi Cậu là con trai anh ấy Tôi là ai cô biết thừa còn gì Có phải cô tiếp cận bố tôi để trả thù tôi không Tôi không nghĩ ông ấy là bố cậu. Hùng nhìn thẳng vào cô, cái tay cầm cái khăn tiến lại phía cô, mắt mở to, bực bội. Vậy cô đến đây với mục đích gì? Chả nhẽ là vô tình quen biết bố tôi sao? Tôi không biết ông ấy là bố cậu. Không biết sao? Nghe vô lý nhỉ? Hùng tiến càng ngày càng sát, cô lùi lại sát tường. Tôi nghĩ cô không phải là người đơn giản. Muốn trả thù tôi, nên cô tiếp cận bố tôi, đúng không? Hùng tóm tay. Cô hoàng sợ, có đúng không hả Cô tiếp cận bố để trả thù tôi, đúng không Hùng dồn ép khiến cô sợ hãi Cô quát lên, tránh ra Tôi làm thế đấy, thì sao nào Cô là đồ xấu xa Đóng vai lương thiện để phá hoại hạnh phúc gia đình nhà tôi à Hùng, còn nói gì vậy hả Chú tiến lại, kéo Hùng ra Hùng bực bội nhìn bố Bố biết cô ta là ai không hả Là ai thì con cũng phải nói chuyện tôn trọng chứ Chú nói nhẹ nhàng Con tôn trọng được sao Khi cô ta cố tiếp cận bố Phá hoại hạnh phúc nhà mình để trả thù con Trả thù con Con biết từ vân sao Cô ta là người yêu của con trước đây Cô mở mắt to nhìn vào Hùng Đúng là cô có một thời gian nhắn tin gọi điện với Hùng Cảm xúc cũng có rung động nhớ mong Và cũng có lần đi xa hơn một cái ôm Nhưng Hùng không nhắc đến lý do Vì sao cuộc tình đó kết thúc Chú đứng im nhìn cô Đôi mắt có chút bàng hoàng Cô đứng trước hai người đàn ông Tự nhiên cảm thấy sợ Tại sao em không nói với anh Em không biết Không biết sao Tôi thừa nhận tôi không đúng Khi không nghiêm túc với cô Nhưng nếu cô ghét tôi Có thể tìm tôi trả thù Đừng lôi bố mẹ tôi vào đây Giờ nhờ cô Bố tôi bỏ mẹ tôi rồi đấy Còn im đi Chú quát Hùng Hùng bực bội quay sang nhìn chú Còn bố Vì cô ta trẻ đẹp Mà bố về đòi bỏ mẹ Đòi dứt khoát với gia đình Cô ta đã làm gì Cô ta không phải là người đơn giản đâu Lần đầu tiên gặp đàn ông Đã theo vào nhà nghỉ rồi đấy Chú nhìn chầm chằm vào hai đứa Tay nắm chặt lại Mắt mở to nhìn Vậy hai đứa ngủ với nhau chưa Câu hỏi của chú khiến cô mở to mắt nhìn Cảm giác như bị nhát dao đâm thẳng vào tim Hóa ra người ta không hề tin cô Cô ta vào nhà nghỉ với con Câu nói như dáng thẳng một đảo, cắt sâu vào cuộc tình của cô. Đôi mắt chú lúc này trùng xuống, đầy thất vọng. Môi chú mếm lại. Con đi ra ngoài đi. Bố, bố không tin con sao? Cô ta không phải là người đơn giản như bố nghĩ đâu. Bố nói, con ra ngoài. Chú quát, hồn lườm sang cô rồi bỏ ra ngoài. Cô đứng im, tự nhiên lại thấy run run như mình là kẻ làm sai, bị trừng phạt bằng ánh mắt của chú. Chú tiến lại cúi xuống nhìn cô xác nhận Em quen Hùng à? Vâng Từ khi nào? Hai năm trước Quen bao lâu? Chú lạnh nhạt hỏi Cô như bị sự nghiêm khắc ấy Làm cho sợ hãi Mà mặc định trả lời Một năm Nhưng Hai người ngủ với nhau rồi à? Khi cô chưa kịp giải thích Thì chú đã đưa ra câu hỏi khiến cô sững sờ Đôi mắt cô mở to nhìn chú Nước mắt cứ thế rơi ra chú thấy cô khóc mà vẫn đứng im không còn vồ vập không còn dỗ dành đàn bà là cái thứ thù dai mà chỉ cần giận lên là bao nhiêu tội lỗi quá khứ sẽ bị đem ra so sánh kể lể mà bởi vì thái độ này cô nhớ đến người ta từng chẳng hề ưa cô nghĩ cách làm cô khó xử người ta từng từ chối thẳng thừng hất cô một mạch rơi xuống đất từng muốn đuổi cô ra khỏi tầm mắt và còn bỏ mặc sau khi xảy ra lần đầu tiên Rồi công khai đi với đàn bà khác Phủ vàng nhất là quay lưng Khi phát hiện Tuấn An Là đối tượng cô phải gặp gỡ Hóa ra vẫn là tự cô đa tình Vẫn là cô yêu đơn phương Người ta thiếu vắng đàn bà Nên ai cho thì đón nhận Là cô chủ động Là cô yêu họ Nên họ không tin cô Cũng đúng thôi Cái miệng cô run run rất khoát Trả lời như chọc tức Nếu tôi nói tôi ngủ với cậu ta rồi Chú tin không? Chú cao mày, nắm chặt lấy tay cô kéo mạnh Mắt trừng lên, giọng nói gần lại Nói rõ luôn đi Em ngủ với nó chưa? Rồi đấy Thì sao nào? Người đàn ông bị cơn ghen che mở lý trí khinh suất đến độ không còn nhớ đến điều gì Nắm tay cô chặt hơn Hóa ra Em chủ động đến đây không phải là vô tình à? Tại sao em lại đối xử với tôi như thế? Cô giằng tay ra Cơn ấm ức khiến nước mắt cô chảy ra Nhưng cảm giác bị đâm vào tim Thì đau đớn đến mức cô không thể ngồi im Để họ xuống tay được nữa Một nam, một hùng Và giờ là người đàn ông này Một đám cha nam Làm cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi Đau khổ và thất vọng Không cần nữa, cô đưa tay đẩy chú lùi lại Là vậy đấy Giờ tôi thấy hài lòng rồi đấy hải bố con anh đều là những kẻ tồi tệ Lừa dối người khác cả thôi tôi lừa dối em khi nào hả Chú vẫn nắm chặt tay cô, mắt trừng lên, giọng gay gắt. Chú như muốn phát điên lên vì ghen, vì đau khổ khi rơi vào hoàn cảnh chớ trêu này. Anh nhìn lại bố con anh đi. Đừng sống bản năng nữa. Đàn bà không phải là thứ để các người chơi đùa đâu. Quả báo đấy. Cô rằng ra, chú như phát điên, tóm tay cô càng chặt. Nếu mà em nói vậy, tôi sẽ không hận em đâu. Nhưng đừng bao giờ gặp lại nữa. Chúng ta kết thúc luôn đi. Sau câu nói đó, ngực cô đau thắt lại, bắt đầu cảm thấy khó thở, giật tay người đàn ông ấy ra khỏi tay mình rồi bỏ đi ra cửa. Nhưng vì quá sốc mà khuôn mặt tự dưng cảm thấy tối sầm lại, cô vịn tay vào tường rồi loạn choạng ngã xuống. Người đàn ông thấy cô ngã xuống thì chạy lại nâng dậy rồi bế đặt lên giường. Vân, vân! Cô nghe tiếng chú ta gọi nhưng cơ thể không chịu nghe lời, chân tay không còn cảm giác nữa. Mãi sau, khi chân tay được người ta xoa nóng lên Mới có thể từ từ mở mắt Nhìn thấy người đàn ông trước mặt mình Cơn giận của cô lại tăng lên Rằng tay mình ra khỏi tay ông ta Rồi quay lưng lại Ông ấy ngồi bên cạnh thở dài Không biết phải nói gì với cô nữa Cô ngồi dậy cầm điện thoại gọi cho con Linh Một lúc sau, nó đã vội vã đi vào Thấy cô đang ngồi trên giường thì chạy lại Người đàn ông không bỏ đi Mà ra ban công đứng hút thuốc Trong tư thế suy tư Sao đấy hả Nó ngồi bên giường Cầm tay cầm chân con bạn Ánh mắt muôn phần lo lắng Tao không sao Không sao sao lại nằm đây Sao mấy lại đứng kia Kệ Cô với cái túi sách Dịch ra ngoài để chuẩn bị đi về Nhưng con Linh là đứa thế nào Có lẽ các bác cũng hiểu Nếu nó không làm cho ra nhẽ Thì không phải là con Linh bạn cô Nó đứng lên đi ra ban công Mắt chừng lên hỏi Chú vừa làm gì con Vân hả? Chú bỏ điếu thuốc xuống quay lại nhìn nó Chú đánh nó phải không? Tôi không... Chú chưa kịp nói thì cô đã tiến lại Kéo tay nó đi Về thôi Nó không quan tâm cô mà rằng ra Mắt vẫn nhìn chú chầm chằm Chú nói đi, có chuyện gì? Tôi không làm gì Vân cả Chỉ là có chút chuyện... Chuyện gì? Chú lại định giở trò chơi đùa Bắt cá hai tay sao? Tôi không làm thế Thế chú định thế nào? Bạn cháu tại sao lại bị như thế này? cái đấy phải hỏi bạn chị chứ bố tôi đâu có làm gì câu nói từ phía đằng sau khiến con linh quay đầu nhìn lại khuôn mặt đanh đá của nó dáng vẻ như sắp đánh nhau khiến cô sợ mà nắm tay nó thật chặt mày là con gái ông ấy chị không thấy tôi giống bố à con nhỏ giọng nói như thách thức tiến lại bỏ ba lô lên giường ông chú bạn chị dụ dỗ bố tôi bỏ gia đình giờ người khác dụ dỗ ông ấy cũng là chuyện bình thường thôi còn im đi chú quát Còn nhóc cười khẩy Con Linh nhìn nó rồi quay lại nhìn chúng Sau đó nắm tay cô Nó nói đúng không Không phải Mình về thôi Tao không muốn ở đây nữa Không phải Vậy thái độ này là gì Chúng nó làm gì mày Đúng không Ai thèm làm gì bạn chị chứ Thứ cướp chồng cướp cha Phá hoại hạnh phúc nhà người khác Đánh cho bẩn tay Con Linh khùng lên Nó tính sông lên Nhưng cô vẫn giữ tay nó thật chặt Bằng tất cả sức lực còn lại của mình Con có im đi cho bố không? Chú bước về phía trước quát con mình Bố bênh cô ta sao? Con nghe hết rồi Cô ta quen anh Hùng Giờ tìm bố dụ dỗ để trả thù anh ấy Bố nghĩ cô ta là người ngây thơ sao? Gái trinh á Bây giờ nó vá trăm lần cũng được Cái tát giáng thẳng vào mặt nó Lần đầu tiên cô thấy ông ấy mất kiểm soát đến như vậy Để bảo vệ cho cô sao? Không đáng nữa đâu Còn Linh thấy cái tát mạnh Tự nhiên nó cười đắc ý Giờ chắc nó đang hỉ hả lắm đây Nó kéo tay cô đi ra Con danh con mắt đỏ ngầu Tay giữ má vì hứng cái tát mạnh Nó đi ra gần cửa Rồi nghĩ sao quay lại Buông một câu đều giả Đúng là trà nào còn đấy Một ruột Chú đứng im Nó lại quay đi Nhưng có lẽ chưa hết vui Nên nó quay lại Đứng trước mặt con danh con Tay nó vén mấy sợi tóc con bé sang một bên Để chị nói cho mày biết Bố mày là người phá trinh bạn chị đấy. Trước khi bỏ mẹ mày, bố mày cũng cắm cho mẹ mày trăm cái sừng rồi. Mà có khi mẹ mày cũng cho bố mày nghìn cái sừng ấy chứ. Đừng có nghĩ người khác xấu xa. Là bạn chị ấy, chỉ giúp bố mẹ mày nhẹ nợ thôi em ạ. Đổ chó. Còn giành tức lên, vung tay, tính đánh con linh. Nhưng nó trưng mắt lên tóm lại. Đôi mắt nó trợn tròn. Động đến tao, tao xé xác mày ra đấy. Nó ném tay con bé xuống, rồi quay đi ra cửa. Con bé tính chạy theo, nhưng chú tóm tay nó giữ lại. Bố buông con ra, vì con đó mà bố bỏ mẹ, con phải đánh nó. còn có im cho bố không hả? còn không tha cho nó đâu, bố buông con ra. Chú không nói nổi con, tóm tay nó kéo mạnh lại tát cho nó cái nữa. Không hiểu giờ chú đang bị làm sao, giống như con hổ điên, muốn xé tan lớp vỏ bên ngoài này. Cô đi ra bên ngoài thì giáp mặt hùng. Thấy cô, Hùng cối xuống, cô nhìn hắn đầy khinh bỉ rồi bỏ đi. Thằng đó là ai? Con Linh tò mò hỏi, không biết, đi thôi. Cô kéo nó đi nhanh xuống, vừa vào taxi thì con Danh cũng giận dỗi đi ra. Theo sau là Hùng, hai đứa nó chắc bị đuổi khỏi đơn vị, tay sách đồ, lưỡng thưởng đi ra khỏi cổng. Con Linh ngồi trong xe đóng kín nhìn ra, lúc chiếc xe bắt đầu chuyển bánh qua hai đứa, nó hạ kính xuống rồi nó như chọc tức. Bố vả cho mấy cái đó, có vui không con? Lần sau mà động đến mẹ Thì nên ăn nói cho cẩn thận nhá Không á, thì gãy răng đấy Còn đĩ Còn danh con chửi Linh cười đắc ý kéo kính lên Nhưng sau khi xe đi khuất Nó quay sang nhìn cô nghiêm túc hỏi Mày với ông phó già có chuyện gì? Bọn trẻ con không ưa mày Nên ông ý thái độ à? Không phải Vậy có chuyện gì mà mặt mũi bơ phờ Lơ nhau thế kia? Không có gì, thôi đừng nhắc đến nữa Mày không nói Là tao tò mò đấy Cô biết tính nó nên nói thật Bọn tao chia tay rồi Chia tay? Nó nghe như không tin Bởi vì hôm qua vẫn thấy hai đứa quấn nhau như sam ý Lý do chia tay là gì? Không hợp Mày nghĩ tao là con ngu à? Giờ mày tự nói Hay để tao cho quay xe lại Thôi tao xin mày đừng hỏi nữa Nó trừng mắt Nói mau Thôi tao mệt mỏi lắm rồi Cô cúi xuống khóc Anh ơi quay xe lại giúp em Nó nói to, cô với tay Thôi đừng Các bác cũng biết tài làm to chuyện của nó Dễ gây tai tiếng cho người khác thế nào rồi Cô không muốn nó ồn ào nên đành kéo lại Vừa khóc vừa kể cho nó nghe Chó má thật Hai bố con thằng này Quay xe lại cho em đi anh Để em xử chúng nó Thôi đừng, tao xin mày Mày làm thế là tao uống thuốc tự tử cho mày xem đấy Cô vừa khóc vừa can ngăn Con Linh mặt tối sầm như cơn bão cấp 17 đổ bộ Miệng nó chửi rủa Mẹ cái bọn khốn kiếp này Cha nào con đấy Chó má Cô vẫn khóc Nó ngồi im một lúc rồi quát Khóc cái gì Quên loại đấy luôn đi Đầu tiên thì làm cái mẹ gì chứ Quen rồi á thì muốn ngủ với trăm thằng cũng được Nó nói như quát Tay nó nắm chặt vì hận mà không làm gì được Cuối cùng nó cũng chốt hạ một câu rất khoát Mấy lần Nhìn thấy bộ mặt khốn nạn của lão già đấy rồi Kể từ giờ tránh xa lão ra Nếu lão mà tìm đến, không được phép tin nữa Mày không nghe tao, tao tìm đến tận đơn vị Tìm cấp trên, lên tận bộ để tố cáo lão đấy Tao sẽ nói với ông bà già, nghe rõ chưa? Cô gật đầu Nỗi đau này còn khủng khiếp hơn nỗi đau bị nam phản bội Yêu nhau mà không tin nhau thì chia tay thôi Bởi bao ngày sống bên nhau, hy sinh về nhau Rốt cuộc vì một câu nói mà quay lưng lại Không đáng đâu Thế mới nói Phụ nữ đừng bao giờ nhận mình là nóc nhà bởi sau một cơn bão có khi nóc nhà sẽ bị thay mới đầu tiên. Kẻ cướp chồng cái tát của người đàn ông ấy chưa dừng lại ở đó trong khi cô và ông ấy rơi vào im lặng thì kẻ thù lại có lý do để vùng lên. Cho dù cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc nhưng đến một tuổi nào đó người ta lại bằng lòng chấp nhận nó. Ở cái tuổi xế chiều người ta cần an hưởng cần tiền, cần địa vị chứ không còn chạy theo những phù phiếm xa hoa người phụ nữ lặng lẽ xếp hàng như mọi người để vào khám bệnh mời bệnh nhân tiếp theo số 64 ạ tiếng gọi làm bà ta đứng lên xách cái túi đi vào bên trong chào cô, cô đến khám về vấn đề gì ạ tử vân nhẹ nhàng hỏi thăm bệnh người phụ nữ mắt vẫn trừng trừng nhìn cô cô ơi, tôi khám tim vâng, vậy cô tên gì và bao nhiêu tuổi ạ Vân cúi xuống nghe và định viết vào sổ Tôi 47 tuổi Tên là kẻ bị cô cướp chồng Mẹ của mấy đứa con mất cha Và vừa bị cô xúi dục Để bố nó cho ăn tát đấy Bà ta mắt vẫn nhìn cô trừng trừng Cô ngẩng lên và mọi người cũng nhìn vào Xin lỗi Nếu cô đến đây vì chuyện đó Chúng ta có thể nói chuyện riêng được không ạ Không cần phải làm ầm mỹ như thế này Cô nhẹ nhàng Nhưng được đà thì bà ta đứng lên nói to Cô là bác sĩ Phải biết xấu hổ chứ Cô ngủ với chồng tôi, bắt anh ấy về bỏ vợ. Tôi đã khổ sở như thế nào rồi? Sống đến tuổi này, cô nghĩ tôi phải sống tiếp thế nào đây? Tôi đã cắn răng nhường chồng cho cô rồi. Tại sao lại xúi giục bố nó đánh chúng nó? Chia rẽ tình cảm cha con. Bà ấy nói to. Bố mẹ cô và người làm trong phòng khám cũng tiến lại nhẹ nhàng khuyên nhủ Tôi đến đây để cho các người thấy bộ mặt gia đình bác sĩ từ bên ngoài tử tế, bên trong khốn nạn, có ăn có học. Mà đi cướp chồng. Bà ta giật tay khỏi tay cô y tá rồi bỏ đi. Cô đứng chết chân. Đầu óc đang cố phân tích lại về vấn đề của ông ấy. Những điều ông ấy nói về gia đình sau khi chuyện quan hệ xảy ra. Bố cô không nói gì mà đưa tay chấn tĩnh bệnh nhân. Nhưng ra hiệu cho người làm ra cổng cắt số khám từ lúc ấy. Đến lúc hết người, ông ấy lặng lặng đi lên. Còn Vân, nên nói chuyện với bố. Vâng ạ. Cô đi theo. Mẹ cô đang dọn dẹp. Chỉ biết nhìn theo rồi thở dài Con và thằng Hà Xảy ra chuyện gì đúng không Cô cúi xuống Chúng con chia tay rồi ạ Chia tay Lý do là gì Sao con có thể bồng bột như thế hả Bố Con xin lỗi vì đã không nói với bố Để xảy ra sự việc hôm nay Con xin lỗi vì đã làm bố khó xử Con vào thẳng vấn đề đi Cho bố lý do xem nào Nhiều lý do lắm ạ Nhưng lý do con đưa ra quyết định này Là vì chúng con không tin tưởng nhau Người ta cũng không nói thật về chuyện gia đình Và chuyện người ta đánh đám trẻ Như lời bà ấy nói Một phần là cũng do lỗi của con Mẹ nói thế Thì con cái chắc cũng không ra gì rồi Con làm bố thất vọng quá Giờ thằng Hà Chúng con chia tay rồi Xin bố đừng nhắc đến họ nữa ạ Bố thở dài Đứng lên đi lên gác Không nói gì với cô nữa Cô cũng lặng lẽ đi lên trên phòng Lại một ngày nữa bỏ bữa, sợ đổ ăn và đêm không ngủ được. Người đàn ông cũng chẳng buồn quan tâm đến bản thân. Sau giờ làm việc, đám bộ đội lại quay quần bên mâm rượu. Tuy không ai chứng kiến sự việc hôm trước, nhưng thái độ của những người trong cuộc cũng nói lên rằng đó là một cuộc gặp gỡ không hề vui vẻ. Nào, uống đi mọi người, chuẩn bị Tết nhất đến đâu rồi? Chú độ hỏi han chú vẫn không nói mà cầm chén rượu lên, uống cạn không do dự. Anh Hà bảo năm nay, thằng nào về phép là phải mang can rượu lên đây, không là bị phạt. Vâng, chúng em nhớ rồi ạ. Tết nhất, các ông rượu trẻ ít thôi. Tết xong mà không hoàn thành kế hoạch huấn luyện, thì đừng có mà trách. Chú lạnh lùng nói, rồi cầm chén rượu lên tiếp tục uống cản. Khờ khuôn mặt tỏ ra bình thản, nhưng mấy ai biết chú đang sầu đời. Năm ngoái đi huấn luyện vui. Ông thì năm nào mà chả vui? Vui vì có mấy em sinh, có cả... Tất cả ra hiệu cho thằng em say dừng lời. Mấy người đàn ông liếc xem nét mặt của chú. Chú hút một hơi thuốc sâu rồi cầm chén. Không thằng nào rót à? Đám lính cầm chai rượu, rót cho chú một chén vơi. Ai cắt rốn cho mày mà rót chén rượu như thế? Chú bực bội nói, uống đi. Không á tối nay báo động bây giờ. Chú dọa, uống để giữ sức khỏe, mai còn làm việc anh ạ. Mày thấy tao bỏ việc hôm nào chưa? hay chúng mày sai làm á thì khất thì xin hả chúng em biết sai rồi từ sau á xin rút kinh nghiệm bây giờ em về làm giáo án ấy ạ trước tên em nộp ba để về ăn tết cho ngon người đầu tiên đứng lên đám lính lấy đủ thứ lý do để chuồn chú ngồi với mấy thằng còn lại tay giật chén rượu tự rót anh đêm qua uống nhiều rồi mà mày im đi chú quát anh doãn rồi cầm điếu thuốc nữa lên châm và rít thêm một hơi dài Rồi đưa chén rượu lên miệng uống cạn Vị rượu cay nồng Làm chú không thấy dễ chịu hơn Và cũng không làm chú vơi đi nỗi nhớ Dự đâu Dạ, chuẩn bị báo động toàn đơn vị Độ theo sát để kiểm tra và báo cáo Vâng Tất cả ngoan như cún không dám cãi một câu Bởi bây giờ đứa nào gan anh hùng Sẽ bị cho vào xào hành tỏi Tất cả đứng lên Anh Doãn ngồi lại với chú Anh, nghỉ thôi, không uống nữa Chú vẫn rót chén rượu đưa lên uống Rồi thở dài hút thuốc Em không biết hai người có chuyện gì Nhưng mà dù con gái có sai Thì đàn ông xin lỗi một câu cho em ấm cửa nhà Mày thì biết cái gì Vâng Chú thở dài uống thêm chén rượu rồi trầm ngâm Mày thấy Vân là người thế nào Em thấy Vân hiền Cách sống thiên về nội tâm Là một cô gái truyền thống Công nhận chơi với cái linh Mà giữ được tâm hồn trong sáng Quả là ý chí rất vững vàng Nhìn thế nhưng cũng rắn mặt lắm đấy Thì bác sĩ mà Để có được thành quả như thế Chắc chắn là phải cố gắng rất nhiều Tuy kỹ năng sống còn ít Nhưng cô ấy rất cố gắng Đặc biệt là rất chân thành Nhưng mà cũng rất khó tính Nên giờ ta không biết phải xin lỗi thế nào đây Chú thở dài Anh Doãn cười nhẹ Nhưng mà anh làm gì sai ý Anh Doãn cầm chai rượu lên rót vào chén Chú chút hết chén rượu Vào mồm rồi trầm ngâm Thằng Hùng và Vân quen nhau. Nghe nói còn yêu nhau nữa. Yêu nhau ấy ạ. Nghe sai sai. Em thấy bác sĩ Tử không phải là người như thế đâu. Mà ông Hùng nhà anh vẫn yêu con bé để hình nền bikini còn gì. Thì thế nên mình mới ngại với cô ấy. Con mình sai. Mình sai. Nhưng đáng sợ hơn là người ta biết. Bản thân mình đúng nhưng vẫn không chịu giải thích. Còn cố tình nhận sai. Chú thở dài. Anh Doãn nhìn vẻ suy tư của cánh già Mà cũng thấy buồn cười Tình yêu là thứ khiến người ta Dù ở tuổi nào cũng trở thành một đứa trẻ Nhiều lúc vì quá yêu Nên trở thành lo sợ Rồi vì lo sợ mà cố gắng giữ lấy Nhưng rồi giữ quá chặt lại Khiến đối phương mệt mỏi Suy cho cùng Bạn không thể dùng suy nghĩ của mình Để nói về tình yêu của người khác Bởi vì đâu ai có thể yêu một người giống ai Bởi vì nỗi sợ hãi trong lòng Cũng không thể phơi bày ra được Xin hãy hiểu và thông cảm Thôi thì dù cô ấy có thế nào Thì cô ấy cũng rất yêu anh Mình cứ xin lỗi và rút kinh nghiệm đi Em tin Vân sẽ tha thứ Nhưng mà Anh là người nói chia tay người ta Chú thở dài hút thuốc Vậy thì càng phải xin lỗi Con gái thật ra dễ giận Nhưng mà cũng dễ tha thứ Chỉ có tội thủ sai thôi Khi nào mình làm sai Anh sẽ nhắc lại cho mình nhớ mà rút thêm kinh nghiệm Hai người đàn ông bật cười Mà dỗ kiểu gì chắc không cần em mách đâu nhỉ Chú cười nhẹ Nụ cười hiếm hoi mấy ngày hôm nay Hai người đàn ông lại cầm chén rượu chạm nhau Rồi uống một hơi hết Vậy để mai anh qua đấy gặp Mấy hôm rồi chắc cơn giận cũng bớt đi Để mai em đưa anh đi Không cần, anh tự đi Vâng, vậy chìa khóa em để trên bàn Mai anh chủ động nhé Ừ Giờ về nghỉ thuê anh ạ Mai lấy sức để xin lỗi Hai người đàn ông cười rồi nắm tay nhau đứng lên. Nhưng không chờ lâu, sáng hôm sau, điện thoại của chú reo lên giữa lúc chú đang làm việc. Alo, em nghe anh. Hà đến đây ngay cho anh đi. Chú đứng bật dậy vẻ lo lắng. Có chuyện của cái Vân rồi. Chú xếp giấy tờ gọn gàng rồi cầm chìa khóa phóng đến bệnh viện. Bên trong khoa ngoại, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Thấy chú, đám con gái nhìn rồi thì thầm. Chú tiến lại quầy lễ tân hỏi. Bác sĩ nhâm ở đâu hả bạn? Chú ở trong phòng ạ. Chú đi vào trong phòng của bác sĩ nhâm tay gõ cửa vội vàng. Vào đi. Chú mở cửa đi vào, bên trong phòng chỉ còn cô gái ấy đang ngồi, dáng vẻ mệt mỏi với khuôn mặt u sầu, đang cúi xuống. Có chuyện gì vậy anh? Chú tiến lại phía cô, ngồi xuống, nắm tay người ta một cách tự nhiên rồi tò mò hỏi. Em làm sao thế? Cô không nói, nhưng chú nhầm tiến lại đưa cho chú cái điện thoại. Trong clip, ghi lại cảnh vợ chú đến bệnh viện làm ẩm lên vẫn lý do xúc phạm vạch mặt kẻ cướp chồng cướp cha là cô hành động khiến cô muôn phần xấu hổ cô này vợ hà đúng không chú cầm điện thoại gật đầu vợ cũ của em giờ sự việc đến nước này chú bảo anh ăn nói sao với bố mẹ của tử vân đây chú bực bội nắm chặt lấy điện thoại tôi tưởng chú giải quyết chuyện gia đình em đẹp rồi ai ngờ em cũng không nghĩ cô ấy lại làm thế Bản thân cô ấy chính là người muốn chia tay ngay từ đầu. Tôi không có thời gian nghe cậu giải thích đâu. Giải quyết dứt điểm đi, đừng để cô ta đến đây thêm một lần nào nữa. Vâng, để em giải quyết ạ. Chú đứng lên, cô nãy giờ cúi xuống, giờ đưa tay lên, tóm lấy cánh tay chú giữ lại. Nói với bà ấy, chúng ta chia tay rồi, đừng đến bệnh viện nữa, đừng đến nhà tôi để tìm phiền gia đình tôi nữa. Cô ta đến nhà tìm em à? Mắt chú đỏ lên vì giận Cô cúi xuống không trả lời Chú im lặng chờ đợi một cách đau khổ Trong lòng muôn phần áy náy Vì đã đẩy em đến cơ sự này Yêu em Chưa làm được gì cho em Chỉ làm em thêm mệt mỏi và đau khổ Chú không chờ đợi được nữa Nắm chặt lấy hai cánh tay cô Xoay thẳng về phía mình Cô cúi xuống Hai mắt đỏ hoe nước Cái mũi cũng đỏ chót vì khóc nhiều Dù thương xót Cũng không dám kéo người ta vào trong lòng ôm lấy Xin lỗi em Tôi sẽ giải quyết tất cả vấn đề này Em đừng suy nghĩ gì cả Xong việc tôi sẽ tới tìm người lớn Để nhận lỗi Không cần đâu Bố mẹ tôi cũng không muốn gặp lại chú nữa Chúng ta cũng không cần phải gặp lại nhau Kết thúc rồi Nước mắt cô cứ thế rơi ra Chú nắm tay cô rất chặt Cảm giác đau đớn vò xé trái tim Trách giận chính bản thân mình nhu nhược Mới xảy ra cơ sự này Giờ nói không gặp nữa Không yêu nữa Chú cảm thấy như đánh mất tất cả Không còn muốn tha thiết cái gì Nếu như để mất em Anh sai rồi Xin hãy mắng anh đi chửi anh, đánh anh cũng được Nhưng mà đừng ruồng bỏ anh như thế Cô không trả lời mà cúi xuống Ngậm chặt miệng không hé một lời Càng khiến chú khó chịu Nhưng giờ anh Nhâm đang ở kia Giờ việc gia đình còn chưa giải quyết dứt khoát Chú không thể ngồi đây thụ động được nữa Chú kéo cô lái gần mình hơn Tôi sẽ đi, và sau khi sự việc giải quyết xong, tôi sẽ quay trở lại, chúng ta sẽ nói chuyện. Em không được tránh mặt tôi, đợi tôi về. Chú nói như ra lệnh, cô vẫn cúi xuống tránh ánh mắt họ. Chú đứng lên, cúi chào anh Nhâm rồi đi ra ngoài. Ngân ấy năm, sống một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Không phải giờ này mới nhận ra mình sai, nhưng vì quá nhân nhượng đến nỗi tự biến mình thành trò cười. Giờ cũng đến lúc phải đưa tất cả vào khuôn khổ. Không phải là quá muộn, nhưng cũng đánh đổi hơn nửa cuộc đời rồi. Mong cuối đời được sống một cuộc sống bình yên, có cho mình một cuộc đời hạnh phúc như bao người khác, bù đắp cho những năm tháng tổn thương. Vậy mà có kẻ lại dám phá hoại. Đừng nghĩ chú là kẻ hèn nhát, không thể bảo vệ được người con gái mà mình yêu. Chính là họ rũ bỏ gia đình trước, giờ quay trở lại hành động thế này, có nghĩa là không muốn kết thúc êm đẹp rồi. Không tôn trọng người khác, có nghĩa là không cần đến sự tôn trọng của người ta nữa rồi. Chú phải cho chúng biết, Phó Hà thật sự là người như thế nào. Ai trung tình được mãi? Tôi không biết có nên viết về cuộc cãi vã của những người già không? Vì bản thân, đây cũng là một vấn đề vô cùng tế nhị. Nhưng đối với phụ nữ chúng ta, con cái chính là điểm yếu. Do vậy, anh, chị Liên đến và muốn gặp anh. Cho cô ta vào. Chú ngồi thẳng lên trên ghế. Cô Liên, Vợ cũ của chú đi vào, dáng vẻ vẫn điệu đà và sang chảnh, nhưng nét mặt đầy sự tức giận. Vừa thấy mặt cô đã nói như gắt. Anh làm gì thế hả? Sao lại chuyển con vào trong đấy? Con hư là tại mẹ, cô chính là lý do đấy. Anh, đồ... Cô liền tức đến mức hai mắt đỏ ngầu lên. Nó cũng là con của anh đấy. Vì nó là con của tôi, nên cho nó vào đấy là bài học nhẹ nhàng nhất cho nó. Và... Khuôn mặt chú thản nhiên, cô liên mở to mắt chờ câu nói tiếp theo của chú. Và nếu như không nhận ra sai lầm của mình, thì con trai yêu quý của cô sẽ ở đó cho đến khi hết tuổi quân. Tôi sẽ cho con tôi ra quân. Cô thử làm đi. Ngoài đi bộ đội ra, thằng con quý hóa của cô không làm được gì có ích hơn đâu. Nhờ phúc cô, từ nay về sau, cuộc sống của nó sẽ không còn màu hồng nữa. Còn con gái, tôi nhất định sẽ dạy lại nó. Không thể để nó ăn nói hỗn xược như vậy được. Anh định làm gì nó hả? Tôi là bố nó. Tôi sẽ có cách rèn con theo kỷ luật của mình. Không thể để nó học theo cô được. Anh muốn gì? Cô liền đặt tay lên bàn, mắt nhìn chú. Chú ngồi thẳng lên, nhìn vào vợ cũ của mình. Tay rút ra một đống giấy và ảnh. Tôi vẫn giữ đây. Giờ cô tự nguyện nói với con là cô ngoại tình. Hay để tôi xử lý nốt cái đám cán bộ rẻ rách này. Anh... Cô nên nhận lỗi với con, nên nói cho chúng nó biết lý do chúng ta chia tay. Nếu không thì kết cục của cô, mấy người đàn ông của cô, dù đang đương nhiệm hay đã nghỉ hưu, con cái, bố mẹ và cả họ hàng nhà cô, tôi sẽ không để yên cho một ai đâu. ảnh dám, tôi sẽ... Cô có thể lên bộ để kiện tôi, có thể đến gặp bố mẹ người ta để gây khó dễ. Tôi không lấy người này thì lấy người khác. Nhưng cô không có cơ hội thứ hai đâu. Bao năm qua, tôi đã nhắm mắt mở tin cô, chờ con đủ 18 tuổi để ly hôn. Đấy là do cô nói đấy nhá. Vậy anh có khác gì tôi không hả? Anh quan tâm tôi khi nào? Tôi đã nói trước khi chúng ta lấy nhau, chọn bộ đội là phải chấp nhận thiệt thòi Xa nhau, con thơ phải một mình vất vả. Cô nói đồng ý, và tôi cũng rất trân trọng cô. Tôi cũng cố gắng hết sức để có được vị trí này. Cho cô có một cuộc sống đàng hoàng hơn bao nhiêu người. Nhưng cô cũng trả cho tôi sự hy sinh của tôi cái gì Sừng hả Chú quát Cô liền đứng im Khuôn mặt như sắc lạnh Cầm điện thoại bấm gọi Lên đây Chú đặt máy xuống Cô liền ngồi xuống ghế bên cạnh bàn ôm đầu Tôi đã xin anh tha thứ rồi Tại sao anh có thể trả thù Lạnh nhạt với tôi như vậy Bỏ con ốm Để chạy theo đàn ông khác Cô nghĩ như vậy có đáng để tha thứ không Đàn ông không dễ tha thứ cho đàn bà điều đó là thật nhất là những người ở vị trí như chú cái lòng tự tôn rất cao nếu như một ngày người ta biết được xếp mình có trăm cái sừng lớn nhỏ liệu chú giấu mặt vào đâu bây giờ em nghe thưa anh anh doãn bước vào cúi chào cô liên lịch sự chú cầm tập giấy ném ra cạnh bàn gửi đơn khiếu nại lên ủy ban tỉnh và làm đơn kiện tất cả những người này đã ngoại tình với vợ tôi trước khi chúng tôi ly hôn tiện gửi luôn cho bố mẹ vợ và con trai con gái tôi mỗi người một bản cô liền hoảng sợ đứng lên giật tập giấy ở tay anh doãn nhưng không kịp cô chạy lại tóm tay anh ấy đừng làm thế anh doãn nhìn cô rồi nhìn chú làm luôn đi câu lệnh lạnh lùng của chú làm anh doãn phải gật đầu giờ cô muốn làm người khác xấu mặt đúng không vậy thì chúng ta cùng xấu mặt bản thân tôi năm chục tuổi đầu bỏ vợ Cũng đâu có vẻ vang gì Chú hất mặt Anh Doãn cầm tay cô thả xuống rồi đi ra cửa Cô liền bước lại rồi quỳ xuống Như nắm tay chú Nhưng chú rút ra Tôi xin anh, xin anh đừng làm thế Tôi muốn cô hiểu Cái cảnh bị vợ con người ta đến nhà Đánh chửi nhục mạ Để anh em bạn bè đồng nghiệp coi thường Và để cho con cô nhận ra Mẹ nó xấu xa hơn nó nghĩ Đừng, tôi xin anh Tôi xin anh Chú lạnh lùng, không thay đổi thái độ. Tôi xin anh đừng làm như thế. Chú không chút cảm thông mà đứng lên, lạnh lùng bước qua mặt cô. Về đi. Không, nếu anh làm thế, tôi chết ở đây. Cô chết là việc của cô. Còn anh, nó sẽ hận anh suốt đời. Nó trưởng thành rồi, đủ lông đủ cánh. tôi ngoài cái mác làm cha, nuôi nó mấy chục năm trời. Thì đến giờ vẫn chưa nhận được một lời cảm ơn, chưa được một lần báo đáp. Còn cô, cô sống với tôi mấy chục năm rồi nhưng cô chưa bao giờ hiểu tôi là người như thế nào. Việc cô vừa làm đi quá xa rồi đấy. Chú đi ra bàn uống nước, rót chén nước ngồi uống một mình. Giờ anh muốn thế nào? Cô liền tiến lại, chú cười nhạt. Về đi. Cô liền không về mà ngồi xuống ghế cạnh chú bấm điện thoại gọi cho con gái. Mong nó cầu xin bố để giải quyết êm đẹp chuyện này. Chú ngồi thẳng lên. Nhìn con gái khuôn mặt lạnh như tiền Thứ nhất Kể từ giờ con phải về nhà bác trưởng Ở với bà nội Thứ hai Kể từ giờ con phải tự kiếm tiền trang trải việc học hành Thứ ba Bố sẽ không xin việc cho con Con phải tự bươn trải Thứ tư Đi đâu làm gì phải xin phép Yêu ai lấy ai là do bố quyết định Bố quá đáng vừa thôi Nếu con không làm được bốn việc trên Con sẽ không có gì trong tay hết Ngay cả việc sống bình thường cũng không được đâu Bố nói trước với con Bố quá đáng Chú cúp máy ngồi thẳng lên Giờ cô đã thấy chưa Cô làm tan nát cái nhà này Làm mất hết tình cảm giữa cha mẹ và con cái Chúng ta không sống được với nhau nữa Tôi cũng rất tôn trọng mà để cô đi tìm hạnh phúc khác Vui vẻ chia tay Tại sao cô không lịch sự mà đáp lại Người đàn bà được ca ngợi đâu rồi Sao lại hành xử thiếu văn minh như vậy Người ta chửi tôi là thằng khốn nạn Bỏ vợ chạy theo gái Tôi đã chấp nhận để cho cô giữ được bộ mặt tử tế rồi Nhưng giờ thì cô tự đá vào chân mình đấy Về đi Và tôi nhắc trước với cô Hành xử sao cho con cái nó được sống tử tế Chú đứng lên Đi ra vẫy lính gác đi lên Tiễn cô ra cổng rồi thở dài Các bạn đã thấy Phó Hà là một người không hề đơn giản như mình nghĩ chưa Người đàn ông đầy mình thủ đoạn Bất chấp và không sợ hãi Nhưng giờ lại suy tư Vì một người đàn bà Và sau tất cả những gì gây ra cho cô Chú thấy xấu hổ Khi phải đối mặt với người ấy Lời xin lỗi nói ra không khó Nhưng làm sao xóa được vết đau Trong tim người ta mới là vấn đề Chả hiểu sao từ lúc yêu người ta Chú lại trở nên điên rồ và ích kỷ, Ghen tuông, nhạy cảm và sợ hãi Phó Hà mạnh mẽ đâu rồi Xin lỗi Bác sĩ Từ đang chuẩn bị cho ca mổ, mời mọi người về cho. Chị Hạnh đi ra xua chú bộ đội như xua tà. Chị ơi, nhưng em không gặp được bác sĩ Từ, xếp phạt em chết. Em đứng từ hôm qua, xưng hết cả chân lên rồi. Chị Hạnh nhìn cậu thanh niên mà tội nghiệp. Giờ phải nói sao đây? Đùa với phó Hà là không được đâu đấy nhá. Đây gọi là kế mượn gió bẻ măng, hay gọi ngắn gọn là mưu hèn kế bẩn, đánh vào lòng thương người của đàn bà con gái. Từ Vân đi ra từ trong khoa, Người đàn ông đứng ở dưới sân Vừa hút thuốc vừa chờ đợi Thấy cô tiến lại thì dập ngay điếu thuốc Bỏ tay khỏi túi rồi bước lại Khuôn mặt đầy xót xa Khi người ta gầy đi trông thấy Đôi mắt trũng xuống vì mất ngủ Chú làm thế để làm gì Chúng ta chẳng phải đã kết thúc rồi sao Là tôi sai rồi Xin lỗi em Tôi đã giải quyết mọi chuyện Giờ xin em cho tôi cơ hội Để xin bố mẹ và giải thích cho mọi người hiểu Không cần đâu Dù sao tôi cũng mang tiếng là cướp chồng người ta rồi Thay đổi làm sao được nữa Vậy thì chúng ta cùng nhau chứng minh cho họ thấy Chúng ta yêu nhau thật lòng Tôi không còn gì để nói về chuyện đó nữa đâu Mời chú về đi ạ Cô quay đi Chú tóm tay nếu lấy Tôi ân hận lắm Tôi biết tôi sai khi không tin em Nhưng mà lúc đó tôi sợ hãi thế nào ghen tuông thế nào Em không hiểu được đâu Tôi không muốn để mất em Nhưng cũng không muốn em khó xử Không muốn chúng ta vướng vào mối quan hệ rắc rối Nên tôi đã không giữ được lòng mình Cảm ơn chú vì đã nói ra Nhưng tại sao em không giải thích Em không cần mối quan hệ này nữa sao Giờ thì tôi không cần nữa rồi Cô không dám quay lại nhìn vào ông ấy Mà kéo tay giằng tay ông ấy ra Chú không nghe mà giật cô lại Bước lên vòng tay qua bụng cô ôm xiết lấy Gục đầu lên vai người ta Yếu đuối thủ thỉ Nếu em không tha thứ Tôi sẽ ở đây bám theo em kể cả biến thành ma cũng không rời đẹp trai không bằng trai mặt yêu vào mặt cũng dày thêm vài tấc cô bị mấy câu ngon ngọt dụ dỗ nên mồi lòng giờ tôi có ca mổ chú về đi khi khác nói chuyện tôi sẽ đợi chú vội vàng trả lời không biết bao giờ mới xong đâu bao giờ thì tôi cũng đợi cô quay lại ngước lên nhìn người đàn ông khẽ mỉm cười đỡ mái tóc rồi nhẹ thơm lên chán người yêu tôi đợi Em cứ yên tâm làm việc đi. Trong lúc chờ, tôi cũng sẽ làm việc. Vì em, vì chúng ta của sau này. tha lỗi cho tôi, tôi không bao giờ tái phạm nữa. Tôi thề đấy. Nghe câu đấy là tảng băng trong tim đã mềm nhũn ra rồi. Làm sao có thể giận được một người cứ tha thiết mình như vậy? Nhất là khi trái tim vẫn còn yêu người ta nhiều lắm. Vậy chú chờ đi. Ừ, tôi đợi. Em cứ bình tĩnh làm việc nhé. Tôi yêu em. Con gái yêu bằng tai cho nên vài lời yêu thương cũng làm cô nguôi đi nỗi giận. Tuy không nói gì, nhưng cô háo hức đi vào, trái tim để ngoài kia cho người đàn ông vừa làm cô đau khổ, nhưng lại khiến cô muôn phần mong nhớ, vạn phần yêu thương. Sau khi ca mổ thành công, cô đi ra ngoài cởi áo rồi háo hức đi xuống. Người đàn ông vẫn chờ cô bên dưới, nhìn bóng dáng cao lớn vững chãi đầy trưởng thành. Sao mà có thể giận người ta được cơ chứ? Sau bao ngày giận hờn mong nhớ Giờ có phải là giây phút Được nghe người ta xin lỗi Được để người ta dỗ dành không Vui quá Nhưng niềm vui ngắn ngủi không được bao lâu Thì một bàn tay tóm cô lại Mày đi đâu thế hả Cô giật mình quay lại Còn Linh đôi mắt như cú vọ Chừng lên nhìn cô Đi đâu, đến giờ phải về rồi Về thôi Nhưng tao Cô tự nhiên lại thấy sợ nó Còn nó đã phát hiện ra phó giả từ nãy Nên mới bám theo cô Chúng nó đã dự tính sẵn Rằng ông phó già này không bao giờ buông tay đơn giản như thế Chắc chắn sau khi tỉnh ngộ Thì sẽ mò đến Và con bạn ngu muội này Sẽ mặc định tin tưởng Mà một lần nữa đâm đầu vào Cho nên để bảo vệ bạn mình Chúng nó thay nhau canh chứng Tan ca là phải đưa đón Chú Hà thấy con Linh kéo người yêu đi Thì tiến lại Linh, con hổ cái quăng đôi mắt sắc lạnh về phía chú Ông đến đây làm gì Tôi có chuyện cần nói với Vân Nó cười khẩy, vẻ khinh thường Nói gì? Hỏi xem bạn tôi đã ngủ với con chú chưa à? Sao chú ngây thơ đúng lúc thế? Đúng là cha nào con ấy, nhờ? Linh, mong cháu nói chuyện tôn trọng với người lớn Tôn trọng? Người ta phải tôn trọng trước Mới đáng để nhận lại sự tôn trọng chứ Ông chưa ngủ với đàn bà bao giờ à? Hay là nghĩ bạn tôi vá trinh để kiếm cái mác vợ phó? Nó nhếch mồi, tay nắm chặt tay con bạn Chia tay rồi, đừng tìm nó nữa chú nhé. Một thằng nam, một thằng con chú đã đủ thấy đàn ông đáng sợ lắm rồi. Thêm chú nữa. Liệu nó đau đớn đến đâu nữa hả? Nhưng tôi đã nói không ai còn muốn nghe chú nữa đâu. Tiền của chú, chức của chú, ngay cả cái thằng con của chú không đáng để bạn tôi hy sinh đâu. Đừng có bao giờ nghĩ mình to tát quá như thế, nhá. Nó tóm mạnh tay còn bạn kéo đi. Cô quay lưng nhìn theo. Nó nói đúng. Giây phút ông ấy hỏi Cô đã ngủ với con trai ông ấy chưa? Là giây phút ông ấy không còn tôn trọng cô nữa. Nếu có, có lẽ ông ấy không bao giờ đứng đây. Suy cho cùng, ông ấy cũng chỉ cần một người đàn bà có profile trong sạch. Chú đứng nhìn theo, nhưng rồi bức bối quá mà đuổi theo, nắm tay cô. Tôi muốn nghe quyết định của cô ấy. Linh, đây là chuyện của hai chúng tôi. con Linh quay lại, con hổ trong nó bắt đầu tỉnh giấc. Đôi mắt nó mở trừng trừng Như muốn vồ lấy người đàn ông kia Ông... Cô kéo nó lại Để tao nói chuyện với ông ấy Mày đừng có nghe ông ấy lừa nữa Mày không nhớ ông ấy nói xúc phạm đến mức Mày đau đớn ngất ra sao Tôi đã nói là lúc đấy tôi sốc quá mà Nhưng chứng nào thì tật đấy thôi Rồi sau này có chuyện gì Liệu ông có bình tĩnh mà nghe nó nói không Hay vẫn là lôi nó ra làm thứ chút giận Nó xông lên nói lại Cô kéo nó ra phía sau lưng Để tao nói chuyện riêng với ông ấy được không Mày nhớ ông bà già Và mọi người trong viện Phải nghe những gì rồi đấy Còn Linh liệt kê cho cô những điều cô phải nhớ Và giờ nó là động lực để cô tiến lên Nhìn người đàn ông kia Nó nói đúng Nhưng mà tôi đã hứa sẽ không như vậy nữa rồi mà Xin em Ánh mắt chú như van xin Chú đang căng thẳng và lo sợ Xin lỗi Tôi nghĩ sau tất cả những gì xảy ra Chúng ta nên dừng lại Đôi môi chú mím lại kìm nén Tôi quá mệt mỏi rồi Sau chuyện của con trai chú Câu chuyện của vợ chú Và giờ là câu chuyện của chú Tôi không còn tin vào chú nữa Tôi không muốn suốt đời sống trong dây dứt Khi là người chen ngang vào hôn nhân của hai người Cũng không muốn chúng ta khó xử Vì chuyện của tôi và Hùng Tôi mong chú sẽ tìm một người khác Và sẽ sống vui vẻ Đừng tìm tôi nữa Cô không dám nhìn vào chú Mà quay lưng xuống bỏ đi quyết định dứt khoát, chia tay rồi. Giận bản thân mình là một nhẽ, nhưng chú cũng giận người ta. Đều là người trưởng thành rồi, tại sao lại bị tác động bởi người khác? Giận thì có giận, nhưng xét trên tư cách của cô, một lời xin lỗi là quá ít. Nhiều khi cũng không hiểu vì sao mình lại hỏi câu ngu ngốc điên rồ đến như vậy. Kể ra mà người ta đánh đá như cái linh, chắc đã nhận được vài cái tát rồi ấy chứ. Ăn đi bọn mày, của chú ở đây không cần từ chối Mày không tiếp người ta thì đừng có nhận đồ ăn Nhận rồi khác gì đồng ý lời xin lỗi Tao nhận vì tao thương thằng làm đồ ăn Chứ không nhận á tao đảm bảo ông ấy ném mẹ đi chứ chả bao giờ mang về Lương tâm mày á thật là tốt đẹp Còn danh ngồi nhai tì tì Ăn thì béo thân nặng mỡ chứ thèm khát gì Cô bật cười Thấy nó ăn tự nhiên cũng thèm Cầm miếng đồ ăn đưa lên miệng Nhưng chẳng cảm nhận được vị gì Nhạt nhẽo và buồn chán Nhìn nhìn nhìn mày ăn cái miếng ăn kìa Sao mà khổ sở thế Cô cười trừ, lảng sang chuyện khác Trà sữa ai mua đấy Tưởng, thế pizza Đoàn, phó già thì mua một đống đấy Người có tiền mà Nhà này sắp làm trại tế bần rồi Còn Thanh phản nàn Chưa bao giờ tao thấy cuộc đời nhẹ nhàng đến vậy Không phải lo ngày mai ăn gì Mà chỉ cần hỏi ai mang tới Mày ăn chùa nhiều rồi Có bữa hóc xương đấy, nghe chưa Tao có bạn làm bác sĩ, tao sợ gì Ăn mà lăn cho nhanh đi con danh Ăn mà lấy sức chiến đấu với đời Mày chiến đấu với ai Tao chiến đấu với mấy cái thằng á Đang đứng ngoài cửa Và cả cái người đẹp trai tươi cười trong tờ Polymer Cô bật cười với cái lý sự của nó Nhưng mày không tiếp ý Thì cũng ra bảo người ta về đi Ông đoàn bật tường ra đây đấy Còn Thành nhắc nhở Kệ nó, tao nói không tiếp cơ mà Thế còn tưởng, ông ấy về rồi con Dường vừa nhai vừa nói Thế nay mày ngủ đâu con Linh lại tò mò Thì chúng mày cứ ngủ đi, tao ra cửa hàng Ra với thằng kia, à, cẩn thận nhé Bụng sưng lên đấy Kệ nó, cho chúng nó làm lành đi Vậy ăn nhờ ở đậu đây làm gì Vậy mà chơi xếp hình với nhà nó Cả lũ tùm tỉm cười Rồi giờ mày ăn rồi Ra xử lý cái đám người ngoài cửa đi Cô giáo thanh cũng ăn Nên để cô giáo thanh xử lý Nhưng mà nhìn ông đấy cũng chân thành mà Mày bị ăn, lấp mê là bắt đầu đấy Nhìn tội thật mà Thôi im đi, đừng có xin xỏ cho người ta nữa Không ra thì kệ cho đứng đó đến bao giờ cũng được Nó lùa cốc trà sữa vào mồm Rồi đứng lên đi về phòng Dương ăn xong thì đi ra cửa Tưởng vẫn chờ cô Ba người đàn ông vừa hút thuốc vừa nói chuyện Thấy cửa mở thì quay lại Em đi trước nhé Tưởng chào mọi người rồi đón người yêu đi Còn hai người đàn ông buồn bã nhìn nhau Lát sau cô Thanh đi ra Nhìn hai người đàn ông thì ái ngại Chú với anh về đi ạ Chúng nó không muốn gặp hai người đâu Chú đứng thẳng lên nhìn Thanh nói Tối nay Vân ở đây hay Vân về nhà hả bạn? Vân về nhà ạ Giờ hai bác không cho Vân ở đây đâu Chú thở dài Vậy tôi đi nhá Chú rời đi Còn đoàn Trường hợp này có lẽ là khó đỡ nhất trong ba đứa Khi mà con Linh sau một đêm dùng hao mòn con nhà người ta Thì giờ lại đang tâm vứt bỏ Nhìn dáng vẻ chán trường của đoàn Là đủ hiểu nỗi suy tư trong lòng anh nhiều lắm Anh về đi Linh nó không muốn gặp anh, nó không muốn yêu đương nghiêm túc, không muốn lấy chồng đâu ạ. Đoàn thở dài, về đi. Đoàn gật đầu, lặng lẽ bỏ đi trong thất vọng. Anh Đoàn, Đoàn đứng lại, từ giờ anh đừng mua gì đến đây nữa, anh tìm người khác đi, chúng ta đều là người lớn, chuyện đó cứ coi như bình thường đi, đừng nặng lòng. Đoàn gật đầu rồi quay lưng bỏ đi, đám con gái trong kia, bốn đứa mang bốn nỗi suy tư, khó có thể nói ra được thành lời. Cuộc sống trưởng thành không hề đơn giản khi người ta phải đối mặt với áp lực, từ công việc, từ những mối quan hệ mà chỉ cần lạc một nhịp là có thể khiến cho người ta điên đầu nát óc, từ những nỗi lo sợ hẳn sâu trong tim, rồi người ta cứ thế suy nghĩ mà vô tình gây tổn thương cho chính bản thân mình.